Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Đại sảnh của phủ thành chỗ rộng chừng 12 trượng. Tám cây xà đại trụ dựng thẳng đứng. Ở giữa là tượng đá chim đại bàng màu vàng ca vũ. Gầy mảnh khێp người, như một con thần điểu ngạo mạn khinh thường sinh linh. Khách mời hệ có việc gì đi tới đại sảnh thì tâm linh đều bị làm cho rung động. Bị một lực vô hình đè lên làm cho vị khiếp sợ không dám to mồm. Phong Vạn bằng cầm trong tay thanh ngọc thư dám dài khoảng 3 tấc từ từ khép lại. Phong thư này hắn đã xem qua 3 lần thì nụ cười trên mặt cũng hiện lên 3 lần. Tựa như là gặp chuyện gì tốt lắm làm cho loại người ăn nói thận trọng như hắn cũng không khỏi nhịn được cười. Ngoài Phong Vạn bằng ra thì các quan sư cùng với Lư quản gia cũng ngồi ở hai bên. Hai người đó tuổi tác đều gần như nhau, tóc hoa râm và mặt đầy nếp nhăn, nhưng họ đều không phải là nhân vật đơn giản, có thể một mình đảm đương một phía. Các quan sư tay cầm quạt lông, ánh mắt liếc qua chỗ Thanh Ngọc thư giám, dường như cũng đã đoán ra được rất nhiều chuyện. Thản nhiên nói, "Thành chủ có thực là tin tức từ Nam Thái phủ bên kia truyền tới?" Hàn Ngọc Thư dám trong tay Phong Vạn bằng được đặt tên là Ngọc Phi phù, một ngày có thể truyền thư trong 10 vạn dặm, chính là một món linh bảo thật sự. Ngọc Phi phù đến thành Linh Châu, như vậy nhất định là tin tức từ Nam Thái phủ gửi đến Phong gia. Các quân sự và Lư quản gia đều không phải là người ngoài, đều là tùy tùng đi theo hắn hơn 10 năm nay. Phong Vạn bằng cũng không giối gạc bọn họ. cười nói, "Tìm Long đại chiến của gia tộc 20 năm tổ chức một lần đã sắp đến." Mắt của các quân sư híp một cái, sau đó mừng như điên hỏi, "Chừng nào?" "3 tháng sau, ngày lập thu ngày 7, 8, 9 của tháng 9." Tử Tiêu phủ thành Tìm Long phi thiên. Phong Vạn bằng đọc nội dung trong ngọc phi phù. "Tìm Long đại chiến của Phong gia." Ý nghĩa phi phàm. Nổi tiếng thiên hạ Bất cứ người nào cũng có thể trổ hết tài năng trong tiềm long đại chiến Con đường tương lai cũng vì thế mà không có giới hạn nữa Phong gia là một gia tộc khổng lồ Con em trong gia tộc đạt hơn một nghìn vạn Chia làm từng mạch hệ một Mỗi một mạch hệ đều có nhân tài kiệt suốt nhiều không kể siết Giống như là phong vạn bằng trấn giữ ở thành Linh Châu phụ trách quản lý hơn nghìn vạn nhân khẩu, khu vực nghèo dặm. Có thể nói là bá chủ một phương, nhưng mà chẳng qua chỉ là một thành viên con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia và với một đại nhân vật chân chính của Phong gia thì càng không thể so sánh được. Con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia dù cho không có một vạn người thì cũng có tam ngàn người. Trong đám người có tài Kiệt suốt như phong vạn bằng kể ra cũng không dưới 100. Họ đều trấn thủ ở các đại cổ thành quận phủ quân Doan Triều Đình, mặt người quả thật là trải rộng khắp thiên hạ. Mỗi 20 năm phong gia sẽ tiến hành lựa chọn. Đánh giá tiềm lực của con cháu hậu bối. Trong đó chọn lựa ra những người thiên phú siêu nhiên rồi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Vì vậy mới có tiềm long đại chiến. Tìm Long xuất hải, đặng phong vạn lý. Qua 3 tháng nữa chính là đến ngày Tìm Long đại chiến. Toàn bộ con cháu tuổi còn trẻ ở bên ngoài Phong gia đều phải tham gia chinh chiến trận này. Ai có thể trở hết tài năng bên trong thì có thể trở thành nhân vật lĩnh quân trong thế hệ con cháu của Phong gia. Thậm chí tương lai sau này có thể trở thành người được đề cử làm tộc trưởng. Tổng bộ của Phong gia là ở Nam Thái phủ, cũng là một trong những gia tộc cường đại nhất Nam Thái phủ. Nam Thái phủ chính là một trong tám đại phủ của Vương Triều thần tấm, nằm ở phía nam của Vương Triều. Khu vực Nam Thái phủ rất mênh mông, nhân khẩu đông đảo vô cùng. Dưới mỗi kỳ có 26 quận, mỗi một quận đều có một ác châu lớn, mà dưới quận còn có vô số tài cổ thành. Dưới cổ thành còn có huyện nha. Thành Linh Châu thì chẳng qua chỉ là một trong 124 tòa cổ thành thuộc cấp dưới của quận Bắc Lĩnh. Phong gia chắc chắn là một trong ba gia tộc quyền thế ở Nam Thái phủ, bởi vậy có thể thấy được Phong gia rất hùng mạnh. Phong Vạn bằng cười to nói: "20 năm trước ta vô cùng hăm hái tham gia tìm Long đại chiến, vượt qua được mười mấy trận, Hạ gục được trên trăm đối thủ, lúc này bộc lộ hết tài năng mới được trưởng lão của gia tộc chú ý. Trọng điểm bồi dưỡng mà ngồi lên vị trí thành chủ Linh Châu, hùng bá một phương. Các quân sư hỏi, không biết 20 năm trước thành chủ ở Tiềm Long đại chiến được xếp hạng thứ mấy? Người thứ 18 Phong Vạn Bằng vừa nhắc tới chiến tích này, trong lòng lại dâng lên một chút kiêu ngạo, không nhịn được mà cười ra sảng khoái. Có thể ở Tiềm Long bảng chiến của Phong gia bắt được vị trí thứ 18, đích thật là có năng lực để mà kiêu ngạo. Các quân sư chính là phụ tá dưới quyền của Phong gia. Đối với chuyện của Phong gia 20 năm trước dĩ nhiên là có hiểu rõ. Nói, 20 năm trước, trong Tiềm Long bảng chiến Con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia có 9438 người. Con cháu hệ thứ đời thứ tư vượt lên trên 7 vạn. Có thể từ trong nhiều người như vậy mà chiến đấu đạt tới vị trí người thứ 18. Thành chủ năm ấy có biết bao nhiêu là tài hoa vĩ đại. Lời của các quân sư đây cũng không phải là xu nịnh. Dù sao thì Phong vạn bằng đích thật là một cường giả bất phàm. co như bây giờ ở trong con cháu đời thứ tư của Phong gia cũng có tiếng nói riêng. Thật lực quyết định quyền lực. Phong Vạn bằng nói, 20 năm trôi qua, đời thứ năm của Phong gia càng phồn vinh, hương thịnh thêm. Theo tin tức thống kê của gia tộc truyền đến thì con cháu trực hệ cũng đã vượt lên trên 3 vạn. Trong đó càng có nhiều người tài năng xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm. Cao thủ thế hệ trước nếu chiến đấu cũng không có sức đánh trả. Rất nhiều người đều dự đoán, đời thứ 5 của Phong gia là một đời quật khởi hoàng kiên. Tốn Kiệt Nghịch Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, làm cho các đại trưởng lão đều mừng rỡ như điên. Các quân sư cứng mặt gật đầu nói, cứ như vậy, muốn dẫn đầu thì quả thật là khó khăn. Nhưng mà với tu vi của đại thiếu gia thì xông vào 200 người cường mạnh cũng không phải là một vấn đề lớn. Phong Vạn bàng cười, lắc đầu nói: "Đứa trẻ Phong Tùy Vũ này tư chất tự nhiên cực cao. Ta đối với nó lòng tin đến 10 phần. Thứ bậc tuyệt đối không chỉ đơn giản là 200 như vậy. Nếu như hắn tham gia vào cuộc chiến con cháu hệ thứ, xét xuất chỗ hết tài năng là vô cùng lớn." Phong tùy vũ chẳng qua chỉ là con nuôi nên chỉ có thể tham gia cuộc chiến con cháu hệ thứ của Phong gia. Dù vậy chỉ cần chiến tiếp nổi bật vẫn có thể cùng con cháu trực hệ đọ cao thấp một lần. Phong Vạn bằng thay đổi ánh mắt thở dài. Phong Vạn bằng ta cả một đời anh hùng. Vậy mà sinh ra một thằng con trai cũng không ra hồn. Tên Phi Vân hỗn hào. Vô sĩ này nếu có thể bằng 1 phần 10 của Phong Tùy Vũ thôi thì ta cũng hài lòng." Các quan sư nói, "Thời gian gần đây, lão phu cùng với Phong thiếu gia trao đổi rất nhiều. Phong thiếu gia mặc dù có bản cấp đời nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai. Ở binh pháp cũng đã có những lý giải độc đáo. Có khi những kỳ tư diệu tưởng của hắn ngay cả ta còn phải có phần khâm phục. Nói thế có thật không?" Phong vạn bằng nói